Trường 61, rất đáng giá, Đường Khê nhìn anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, tớ thấy cậu đúng là đồ, trung nhị, thật, tớ nói nghiêm túc đấy. Những món này rất hiếm trên thị trường, mang lên sàn đầu giá mới khai thác được giá trị tốt nhất, Đường Khê cân nhắc một lát rồi gật đầu, được, giao cho cậu vậy, quách miểu miểu cẩn thận. Phân loại từng món trong thùng. Đặt chúng vào từng túi hút chân không riêng biệt, à, còn cái vòng tay hôm trước, lúc đấu giá tớ sẽ mang nó lên cùng. Cậu có muốn đến xem không, đầu giá, tớ cũng được đi à, đương nhiên, đó là đồ của cậu, chỉ mượn danh tớ để đấu giá thôi. Cậu là chủ sở hữu, tất nhiên có quyền tham gia, đường khê nghe vậy, thì cảm thấy hứng thú. Đây sẽ là lần đầu cô tham gia một buổi đấu giá. Được, khi nào thế? Thứ hai tuần sau, còn vài ngày nữa. Đến hôm đó tớ sẽ qua đón cậu. Sau khi niêm phong các món đồ cẩn thận, ánh mắt quếch. Miều miều truyền sang chiếc thùng đựng, anh cẩn thận chạm tay vào thùng, rồi cúi xuống người, cái này, cái này là, Đường Khê thấy anh mãi không nói, bực mình dục, nói đi. Đừng làm ra vẻ huyền bí nữa. Đây là gỗ xét đánh, gỗ xét đánh. Là gì thế? Quách miểu miểu tiếp tục quan sát chiếc thùng, giải thích, hiểu đơn giản là gỗ của những cây bị xét đánh trúng Nhưng không chết, loại gỗ này được xem là có khả năng trừ tà rất mạnh, đường khê vẫn khó hiểu. Vậy có ích gì? Cậu có biết để làm ra một chiếc thùng lớn như thế này thì cần cây to thế nào không? Chỉ cần một mẩu gỗ xét đánh nhỏ đã cực kỳ hiếm. Thế mà chiếc thùng này lại làm từ một khối lớn. Đây là thứ cực kỳ giá trị, đáng giá không? Rất đáng giá. Tớ biết một người rất mê loại gỗ này. Để tớ giúp cậu tìm người mua nhé. Đường khê thoải mái gật đầu. Được, nhớ chuyển tiền cho tớ đấy. Yên tâm, cuối cùng, quách miểu miểu mang cả chiếc. Thùng cùng toàn bộ đồ bên trong đi. Riêng số vàng bạc, anh thu lại với giá 2.750 vạn. Đường khê nhìn màn hình điện thoại hiển thị số tiền vừa được chuyển khoản. Dù không nhiều như lần trước, nhưng cô vẫn vui vẻ nghĩ, mỗi nhỏ cũng là thịt mà, nhìn xuống tệ hàng trống trơn trong nhà, đường khê quyết định sáng mai sẽ đi nhập thêm hàng để lấp đầy lại. Căn nhà, buổi sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, đường khê bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rôn rập, cô mở mắt mơ màng. Sau khi xác nhận đây không phải là mơ, liền lo dò xuống giường, vừa chỉnh lại mái tóc rối vừa xỏ dép, đi xuống mở cửa, trời sáng sớm mà ai lại gõ cửa ầm ĩ thế này chứ? Bên ngoài vang lên một giọng nói đầy uy lực, "Tiểu Khê, là ông đây. Mau mở cửa, có trộm." Lời này lập tức làm Đường Khê tỉnh táo hẳn, cô vội vàng mở cửa ra, hóa ra là ông Đào, "Tiểu Khê" Cuối cùng cháu cũng mở cửa. Muộn chút nữa là tên trộm chạy mất rồi. Đường khê nhìn kỹ thì thấy ông Đào đang giữ chặt một thanh niên trẻ. Người thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, toàn thân phủ Kín một màu, bộ dạng này giống hệt người tối hôm trước đã đứng ngoài cửa nhà cô rình mò. Hiện tại, tay cậu ta bị trói bằng dây thừng, quần áo sộc sạch, rõ ràng vừa bị xử lý một trận. Người, này thật hài hước, sáng sớm ăn mặc thế này, chẳng phải muốn thông báo với cả thế giới rằng mình là trộm sao, thanh niên lập tức lên tiếng, giọng đầy gấp gáp, không, không phải, tôi không. Phải là trộm, ông Đào ngay lập tức giáng cho anh ta một cú đá mạnh, không phải trộm mà mặc thế này. Không phải trộm mà lại rình mò trước cửa nhà người ta, đường khê thấy ông Đào thật sự dùng lực, vội vàng ngăn lại. Dù có là trộm đi nữa thì cũng phải có nhân quyền chứ, quan trọng hơn, lỡ. Đầu đánh cậu ta bị thương thì còn phải bồi thường tiền nữa, ông Đào không để tâm, lập tức rút điện thoại ra, tiểu khê, yên tâm đi. Ông sẽ gọi báo cảnh sát ngay để đòi lại công bằng cho cháu, nghe thấy ông Đào muốn báo cảnh sát, thanh niên vội vàng gào lên ngăn cản.